Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn Thưa quý vị rất vui kỳ được gặp lại quý vị các bạn Trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn Xin hẹn hạnh giới thiệu và mời quý vị các bạn Đón nghe câu chuyện Điện thờ Cầu Con Một câu chuyện của tác giả Tép Con Bây giờ xin được hẹn hạnh mời quý vị các bạn Chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này Thời gian lúc đó đổ sang tầm nửa đêm Đã là một đêm trứng khí Gió thổi vẩn vũ dưới vòng trời u tối Con trăng rằm vừa mới vẳng vật Lẫn trong mây đen Khiến cho khung cảnh làng quê càng tăng thêm phần quẹn quẽ Bề trong răn buồn ngủ rộng rãi Bà bá hộ năm em đột ngột trở mình Giấc ngủ vừa chợm đã tan Để lại trong lòng bà một khoảng trống man mát Lạnh lẽo như sương đêm ngấm vào da thịt Bà năm em nằm im đơm mắt cập kèm Bắt đầu mở lớn chừng chừng nhìn lên xài nhà Đã nhãn bóng vì khói xương của thời cuộc Từng vết gỗ nứt quen thuộc hiện ra lở mở trong bóng tối Mỗi vết nứt mỗi việc loang kia Bà đều thuộc lầu như từng nếp nhăn trên gương mặt của mình Nhưng mà đêm nay những thứ quen đó Lại khiến cho lòng của bà quản thắt 8 năm rồi 8 năm gà con đi lấy chồng Hơn 2.000 ngày Con gái của bà đi làm dâu nhà người ta câu là 8 năm bụng kỷ vẫn trống không Đám ác khẩu trong lặng không nói trước mặt của bà Nhưng lời xì xào sau lưng như kim châm từng nhát Nằm chầm mặn trong không gian u tối Bà bá bẩn thận nhớ lại mấy câu nghe được trong buổi chợ phiên gần đây Lúc ấy mấy mùa hàng xóm từng bà không có để ý Các cụ đã bảo rồi Cây độc không trái, cây độc không con Cây ngứa tiệt đẻ đó thì độc địa lắm đó Đời thủ nhà đi lấy chồng quá lâu rồi mà chả có đẻ được Ờ phải Con xòa nhà tôi cưới sau con kỳ Thế mà năm năm xòn xòn hai đứa, nếp đồ tẻ đù cá đó. Một mù mặt mâm mấy sự phụ họa. Được cái nhà chồng nó cũng là loại hiền lương, chứ phải nhà khác anh ấy tấm cỏ đi lâu rồi. Những lời bàn tán đó như một viết rau cùn tuy cứ không đứt ra, Thế nhưng để lại một nỗi đau âm mỉ. Bà năm em nghe xong thì tim thất lại, về nhà nằm cả buổi mà trần chọc không nốt nổi bát cơm. Bà bần thần suy ngẫm mãi mà không hiểu sự gì đã ứng vào con gái của mình. Kể từ nhỏ hiền lành rất giỏi công dung nguồn nảnh. Chưa từng cãi cha mẹ hay lắm mất lòng hàng xóm. Thêm việc được thầy mẹ dạy dỗ từ nhỏ. Kỳ lớn lên chưa từng làm điều gì thất đức. Rồi là tiểu thư trong gia đình giàu sang. Nhưng mà kỳ sống hòa đầm. Thường hay sắn tay áo làm việc như mấy con sen. Chẳng hề phân biệt địa vị trên dưới. Ngày gà con gái đi. Bà bá còn mừng thầm vì nhà chồng là hạng giàu sang Dùng vườn thẳng cánh cỏ bay Của nạn đầy kho Vậy mà bà đâu có ngờ Một cơn gió lùa qua khe cửa Làm tấm mộng trắng độc kẽ lay Bà năm em dùng bệnh vô thức kéo tấm chân mỏng sát hơn Tời gian buồn bên kia vọng lên một tiếng thở dài khe khẽ Một tiếng thở dài cố nén Làm như sợ phiền nằm Quả tim trong lồng ngực của bà nhói lên Đêm này là tròn một tháng kể từ ngày kỳ về lại nhà. Nhà chồng nói là con bé về nhà tỉnh dưỡng đổi viết đổi khí có khi lại dễ sinh. Nhưng hơn ai hết bà bá hiểu, đó là lời nói cho đỡ xấu miệng. Chứ trong thâm tâm người ta đã chán một người đàn bà không biết sinh nở thân làm người đứng đầu gia đình từ sau khi chồng mất, bà bá hiểu ra một điều rằng, tiền bạc hay là giàu sang cũng chẳng làm gì nếu trong nhà không có tiếng trẻ con. Dòng họ cần người nối dõi, dụng vần cần kẻ thừa tự Bà năm em nhắm mắt lại còn họng nghẹn đắng, bà không dám tiến sang phòng của con gái. Chỉ sợ nhìn thấy bóng dáng nằm lặng lẽ đó, nước mắt của bà lại không kìm được. Một lát sau bà trúng tay ngồi dậy, khoác tạm chiếc áo lụa cánh dài nhón chân bước ra giàn giữa. Ra nhà chính rộng thanh thang, ban ngày đám gia nô còn tấp nập ra vào, đám cũng đinh trong lặng còn tìm tới vây nạp sông bóng đêm thì lặng ngắt, chỉ có tiếng gió ngoài vườn và tiếng giấy gáy rả rích đâu đó. Bàn giờ ra tiên hiện lên trước mắt trong ánh đèn dầu leo lét. Trên bần thờ bắp thức đang ngòm màu xám đen, tia ảnh ông bản tổ tiên từ trên cao nhìn xuống. Cảnh tượng đó làm cho bản năm em bỗng thấy sống mũi cổ mình cay cay. Bà vội lên nén run rẩy, nhóm lửa. Qua một cái phẩy tay, ba ngọn lửa tân ngấm chỉ để lại một luồng khói trắng. Bà năm em kính cẩn cắm vào bắt Rồi quý xuống trước bàn thờ Còn lại ông bà tổ tiên Lại các cụ các kỵ Các bể trên khuất mặt Sơ tiên con linh thiêng xin hiện về Chứng cho lời khấn của con Con là năm em Là vận đàn bà quê mùa Chứ nghĩ chẳng có Chỉ biết làm ăn ngay thẳng Sống cho phải đạo Cả đời con không dám làm điều gì thất đức Nếu có sai thì chỉ là sai vì ngu dại Vì vô minh không biết Khói nhăn cuốn lên làng bằng chức mặt của bà Này con nén nhăn thơm xin kính cẩn ra tiên đèn trời soi xét Con gái con là Lý Thị Kỳ Tròn tuổi hâm nhăm Tính nết thiền lành Từ nhỏ đến lớn chưa từng làm điều ác Vậy mà số phận của nó long đong Làm dâu 8 năm trời không sinh được con Người đời chê cười thiên hạ khinh rẻ Ngay cả nhà chồng cũng đổi khéo Thật là mẹ thấy con như vậy con đau lắm Đau như có ai đó bóp chặt ruột gan Nếu nhà con có nghiệp gì Nếu bản thân con này con gái con có lỡ tạo oán Lỡ gây nợ xin các cụ gánh cho Đừng để con gái con nó phải chịu Con không cần giàu sang không cần phú quý Con chỉ xin đông bà thương lấy cháu kỳ Nếu có thể xin cho nó một đứa con Trai gái đều được cả Chỉ cần có tiếng trẻ trong nhà để nó còn có chỗ đứng Có niềm an ủi mà sống tiếp Bà bá đưa đôi bàn tay run dậy chấp lại Giập đầu vái thêm vài cái Còn nếu sôn no bạc Nếu ông trời đã định Thì xin các cụ cho nó được bình yên Đừng để cho nó bị người ta hành ngạ Đừng để cho nó tủ nhục con xin gánh khổ thay cho nó cũng được Nghĩa là con gái con được yên phận Lại khấn dừng lại một lúc bà bá vẫn quỷ ở đó rất lâu Hoa nhang quần quanh làm cả gian nhà mở lại. Một lúc sau, bà bá chúng tay đứng dậy, Đã gối giả nua sớm tê dại, Nhưng bà không nhăn mặt lấy một lần. Qua tấm mạnh cho mỏng ngăn cách với gian nhà ngoài, Bà thấy rõ thân thể con gái cậu mình vẫn còn nằm im, Quay mặt vào tường. Bà nằm em thở dài rồi lại quay lại bàn thờ, Hãy nói thêm một câu như là thị thầm. Còn trông cậy vào các cụm. Ngoài đèn dầu vẫn cháy, ánh sáng vàng vọt xuất linh ba bắt thương đang tỏa khói nghỉ ngút. Sáng hôm sau trời vừa hưởng nắng, màn sương đêm còn động lại. Bà nằm em ngồi ở chiếc phản gỗ kề sát cửa. Trước mắt của bà là quyền sổ biển nâu đất sợn mép, đôi tay già nuôi chậm chậm lật mà. Ánh mắt của bà chăm chăm nhìn từng dòng chữ ghi bằng nét mực tàu. Khai buông tiếng thở dài bà bắt đầu nhầm tính việc thu chi. Nhưng càng tính đầu óc của bà lại càng dối, nhưng còn sôi trước mắt kinh nhảy nhót. Trong đầu của bà một nỗi u sầu cứ trực trào Linh. Bản thân một lúc bà báo mệt mỏi khép cuốn sổ lại, rồi chán nạn thở dài ra một hơi. Đúng lúc đó từ ngoài sân có tiếng bước chân người đi vội. Bà ngần đầu lên nhận ra đó là kẻ mình sẽ đi hỏi việc đã về. Đó là một gã đầy tớ chặt tuổi con gái của bà, tiếng cách khiển lành, làm công trong nhà đã lâu. Bà đưa tay gấp cuốn sổ hẳn sang một bên Lít nhìn về gian buồng nơi kỳ đang ở Trong mặc một nhịp bà bá vội đứng dậy Rồi giang hiệu bằng mắt cho đứa đầy tớ Thao thao ra vườn Các đầy tớ hiểu ý vội vàng lập tức đi theo Hai người vòng qua gian bếp dào chân ra khu vườn mà năm em dừng lại dưới một gốc bưởi mọc tận cùng ở hậu viên Rồi quay sang đối diện đứa đầy tớ Ta sai mày đi hỏi bà Lý việc thế nào rồi chín Dạ bầm bà Con có sang nhà bà Lý tối qua đúng như lời bà dặn Ờ Thì bà Lý nói sao Dạ bà Lý bà ấy bảo là cũng từng khổ Vì chuyện con cái Con giàu bảy mấy năm liền không có mang Chạy chữa thuốc thăng khắp nơi Từ thể lăng trong vùng đến ông mò bà cút Nhưng mà đâu vẫn vào đấy Sau đó thì có người mách cho bà Lý Lên tận khu rừng phía tây Ở đó có một ngôi điện thờ Nghe nói là điện của bà thầy cao tay lắm Mày bảo gì Một điện thờ trong rừng à Dạ Đi sâu vừa rừng một quãng Có ba con suối nhỏ Ở đó có một ngôi điện thờ dựng bằng gỗ lim Người ngoài không biết thì chẳng ai dám bén mảng tới Nhưng mà con nghe bà Lý bảo Hãy ai vào đổi xin đúng lễ Khấn gì cũng linh lắm Bà năm em khá hử một tiếng Rồi ánh mất lé lên Thế bà Lý có nói rõ bà thầy đó là người thế nào không Dạ có Bà Lý bảo thầy ấy không phải là thầy Lan Cũng chẳng phải là bà đồng bình thường Ngay đầu bà ta ở trong rừng đã mấy chục năm mà không chồng không con. Chỉ thờ một điện riêng thôi. Người ta gọi bà là bà Cả Rừng đó. Bà Cả Rừng á? Dạ. Nghe tên gọi vậy thôi cũng thấy rợn rồi. Nhưng bà Lý nói điện thở linh nghiệm lắm. Con dâu bấy lên đó xin khấn đúng một lần. Và thế là về nhà chưa đầy nửa tháng để có chữa đó. Hả? Mày nói thật hả? Dạ con đâu dám nói dối bà đâu. Cả làng trên sông dưới bên sông ánh biết đấy. Con dâu bấy bây giờ bụng đã nhô ra rõ ràng lắm rồi Bà năm em im lặng rất lâu Gió ngoài vườn thổi qua từng chiếc lá bưởi rung lên sao sạc Trong đầu của bà biết bao nhiêu suy nghĩ trỗi dậy Bà lầm bầm Nếu thực sự đinh nghiệm Nếu chỉ cần một lần khấn Nếu con gái mình có thể mang thai Bà không dám nghĩ tiếp vì sợ hy vọng quá lại thành ra đau đớn Chỉ thấy bà chủ im lặng thì sốt ruột Bà ơi thì bà tính sao Bà năm em ngừng đầu Trong ánh mắt giả nụ ấy lần đầu tiên từ nhiều ngày chẳng lét lên một tia sáng rõ rệt. Bà Lý có nói lễ là thế nào không? Dạ bà ấy bảo là phải đi từ sáng sớm thì mới tới đó kịp. Lễ lạt không cần nhiều nhưng mà đủ sự thành tâm. Thường thì gà luộc xôi trắng trầu cao hương nến với một bộ áo giấy cho bà thầy. À, ờ, uh, ờ, uh, uh, uh, thế, thế bà Lý có nói gì thêm nữa không? Bà có dặn bà thầy cao tay nhưng mà khó tính lắm. Nên đó mà không được nói nhiều đâu, không được hỏi linh tinh. Bà thầy hỏi gì thì đáp nấy Không hỏi thì im lặng Bà bảo gì thì làm theo không được cãi Khánh xong là về không được ngoái đầu lại Bà năm em nghe vậy mà dùng mình Nhưng ngày sau đó bà hít một hơi thật sâu Được rồi Mày đi chuẩn bị đi Để tập tới đó ngay Ngay bây giờ hả ba Ừ càng sớm càng tốt Nhưng mà bà không báo với cô kỳ à Bà năm em quay mặt nhìn Và dân buồn phía trên Một tháng im lặng chơi qua bà bảo Chỉ cần báo vì cô mày làm gì Cứ để tao đi trước Nếu thực sự Linh ta sẽ dẫn theo nó Dạ con hiểu rồi Nhưng đúng lúc đó chính lại đánh bảo lên tiếng Thưa bà Xin bà cho con thư một câu Chuyện gì Con Con thích chuyện này Bà nên nghĩ kỹ à Nghĩ cái gì Chín ngít một hơi thật sâu Rồi nói Nếu nếu nhà chồng đã cố ý Trôi bỏ cô kỷ Thì thôi bà Bà bác xứng lại Nhưng chưa kịp phản ứng thì chín nói tiếp bằng giọng gấp gáp. Lại bà làm, bà có chữ mắng con phải nói. Cô kỳ về nhà đã một tháng rồi. Người bên đấy chẳng ai sang hỏi han Chẳng gửi lấy một lời. Sao là họ muốn đẩy cô con đi đó? Bà năm em nhìn gã chầm chập. Ánh mắt đấy làm chín trột dạ Nhưng gã lại cắn răng tiếp. Cô kỳ nhà mình cũng đâu đến nỗi đâu. Nhà ta tuy không giàu như họ. Nhưng mà cơm rau vẫn đủ ngày ba bữa. Cô của con thì tính nết thiền lành chịu thương chịu khó còn thiết nghĩ là có con hay không Có lẽ xấu trời Việc gì mình phải nhọc tâm mà Gió trong vườn bỗng nhìn thổi mạnh hơn Bà năm em siết chặt chẳng hạt trong tay rồi bà bảo Mày nói xong chưa Dạ con chỉ dám nói vậy thôi Bà năm em bước tới một bước đứng thẳng trước mặt gã Mày cạn nghĩ quá đấy con à Ở nhà cha mẹ thì có thể sống Nhưng sống thế nào Mày Sống bao năm Sống được cả đời sao Con kỷ năm nay nó không còn trẻ Nó về đây thì làng xóm nhìn vào Miệng người đời không nói trước mặt Nhưng sau lưng thì sao Con gái gạt đi rồi lại quay về Mày nghĩ người ta để yên à Chín im lặng Bạn năm em lại tiếp ta là mẹ của nó Tao hiểu nó hơn ai hết Mỗi đêm nó nằm bên kia buồn rồi thở dài Mà không dám khóc thành tiếng Vì sao mày biết không Vì nó sợ tao buồn Nó sợ mang tiếng cho thầy mẹ Mày nghĩ nó chịu nổi cảnh đó bao lâu Nhưng mà nếu nhà chồng đã dứt tình Chưa dứt Chưa có lời bỏ Chưa có giấy trả con Chừng nào họ còn mang danh nhà chồng nó Thì ta còn phải lo cho con bé Bà thầm mạnh muốn hơi dịu giọng lại Ta không cầu cho nhà này giàu sang thêm Ta chỉ cầu cho con ta có một đứa con Có đứa trẻ nó mới có chỗ đứng Có đứa trẻ thì miệng đời mới bớt độc đi Thế nhưng mà bà thầy ở trong rừng lỡ đâu Lỡ thì tao chịu Thân làm mẹ có cây khổ nào tôi chưa chịu đâu Chỉ cần có một tin hy vọng Ta cũng phải đi Bà quay hẳn người lại nhìn vào chín Mày là người làm Nhưng thú thật ta coi mày chẳng khác gì con tao cả Mày thương con kỹ Thì tao biết Nhưng mà thương theo cách của mày là để nó rút vào trong cốc nhà mà sống Thì ta không chịu được đâu Dạ Con hiểu rồi à Hiểu thì làm ngay đi Việc này ta không muốn chậm chế thêm ngày nào. mới đi chuẩn bị xe ngựa ghé qua chợ mua lễ. Nhớ kỹ. Phải mua gà trống tư màu đỏ. Xôi vào là loại nếp trắng. Trao cầu đủ cả. Đừng có thiếu thứ gì. Dạ vâng à con nhớ rồi. Đi đi. Các đại tớ vội vẳng quay đi. Bà năm em đứng lại một mình trong vườn. Trong lòng bà lúc này đang xen cảm giác vừa mừng vừa lo. Mừng vì có một con đường để bấu víu. Lo vì hy vọng rồi lại than. Bà khẽ chấp tay lại Nếu thực sự có cửa Thì xin trời Phật Xin đông bà tổ tiên dẫn lối Tựa trong buồng lại vang lên một tiếng thở dài Khe khẽ, khẽ cổ kỳ Bà nam em quay đầu môi miếm chặt Có xe ngựa rời lắng khi mặt trời Chưa nhô lên khỏi dặn xe phía đông Con ngựa già cúi đầu Bờm rung nhẹ theo từng bước Bà bá nam em ngồi trong xe Hai tay giữ chần cây ô cán gỗ đã xuân Chiếc ô mặt này Hiếm khi bà đem ra ngoài Nhưng hôm nay bà coi nó như là một vật phòng thân Khuôn mạnh của bà bình tĩnh Nhưng đôi mắt thì cứ sâu thẳm Chín đi bên cạnh xe Trên đầu đọc một mâm lễ đất đựng Bọc vải điều cẩn thận Mồ hôi lấm tấm chín chán Chín thỉnh thoảng đứt sang bà Muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi Xe đi được một quãng Thì con đường làng quen thuộc lùi dần phía sau Khẩu khí cũng theo đó mà đổi khác Sau tầm nửa khắc Bà năm em vọng hỏi Còn bao xa nơi chín Dạ bà Lý nói là từ mé rừng đi bộ vào Chừng hơn hai dặm nữa Bà bá gật đầu không nói gì thêm Cô xe ngựa tiếp tục lăn bánh Cho đến khi còn đứng đất bỗng hẹp hơn Rồi chấm dứt thẳng trước một giày rừng rộng rạp Người đánh xe kéo cương lại rồi gật đầu bảo Đi tới đây thôi bà bá ơi Vào trong nữa ngờ không quen đường rừng Bà năm em bước xuống xe Mở ô cầm chắc trong tay rồi quay sang chín Từ đây đi bộ hải chín Dạ vâng ạ Hai chủ tớ bắt đầu men theo cánh rừng Con đường mòn hiện ra mở mịt đến mức Nếu không để ý kỹ Người ta còn tưởng đó chỉ là một việt đất Bị thuốc rừng dẫm qua Bà năm em thận trọng bám sắt theo sâu chín Ánh mắt không rời khỏi con đường trước mặt Chỉ có bắn tay cầm ô Là thỉnh thoảng xích chặt hơn Để lộ chút căng thẳng bị giấu kín Sao chỗ này hoang quá về ba ba Trên một miệng hỏi bằng giọng run dày Bà nam em chấn ăn Châu càng hoang vu Thì càng lắm cao nhân ẩn cư Nếu dễ tới quá thì còn gì là linh Chính nghe vậy thì im lặng Gạt cuối đầu bước tiếp Đi được một lúc không gian trước mặt Hai chủ tứ bỗng mở ra Thành một khoảng đồi thấp Trước mắt họ là không gian mênh mông Không có lấy một nhà dân Không có lấy một làn khói bếp Giữa khoảng đối ấy có một ngôi điện thờ hiện ra Điện thờ nhỏ hơn những gì bà bác hình dung Ngồi điện thờ đứng đó lẻ loi cô độc Trung quanh điện thờ ấy không có hàng rào Chỉ có 7 cây cao mọc san sát Chín dừng chân lại rồi khẽ nốt khăn Chắc chắc là chỗ này rồi bà Bà năm em nhìn ngôi điện thờ thật lâu Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả Đi nhanh lên Bà khẽ nói Hai chủ tớ men theo một lối nhỏ dẫn tới điện thờ Tiếng nước chảy văng lên càng lúc càng rõ. Rồi con suối hiện ra viên lãnh nước đục ngầu. Bên bờ suối ngay sắt mé nước là nơi căn điện thờ án ngữ. Bên trong điện thờ càng lộ ra vẻ âm u. Trời trong rừng lúc này bỗng thú sầm như thể mây đen kéo tới. Thứ u tối đặc quánh của rừng già kết người ta cảm giác như bước vào một cõi không người. Bà ơi, sao trong điện lại không có đèn đóng gì ba Bà nam em nhìn vào bên trong, qua khe cửa bằng gỗ, bà chỉ thấy một màu đen đặc với không gian sâu hụn hút. Bà thầy sống ở đây, từ trực đến giờ chắc vẫn vậy. Người ta quen bóng tối thì bóng tối cũng quen người ta. Chính dùng mình gã siết chặt mâm lễ trên đầu, bước chân bỗng nặng hơn. Bà nam em bước gần đến cửa điện, cẩn trọng chỉnh lại tấm khăn trên đầu dưới hít một hơi. Trong khoảnh khắc đó, mà không còn là người đàn bà cứng còi. Mà chỉ còn là một người mẹ mang theo nỗi lo của con gái bước vào nơi tối tầm này. Đặt lễ xuống đi. Chín vội vàng làm theo. Mầm lệ được đặt ngay trước điện. Hai chủ tứ không ai lên tiếng gọi. Không dám gõ cửa. cũng chẳng có một âm thanh thắp lại. Sợi yên lặng dễ đặc nặng nề bao chùm lên mọi ngóc ngách. Khói hương lặng lẽ ngoan con mặt suối. Vỗ lên trên gian điện thờ như một lớp màn cũ. Trước điện thờ mâm lễ vẫn còn đặt im lìm. Chín đứng bên cạnh chủ mình, hai tay đành chặt vào nhau. Trong lòng đã bắt đầu cảm thấy suốt ruột. Mắt của gã liên tục đào về cánh cửa gỗ khép hà. Thời gian chỗ đi chậm chạp đến mức khó chịu. Bà năm em nhìn lên rừng cây, rồi lại nhìn xuống mâm lễ. Sao lại lâu vậy bà nhỉ? Chín hỏi giọng không giấu được sự bực bội. Bà bá vốn không phải là người quen chờ đợi Ở nhà bà nói một tiếng là kẻ dưới về làm Ngoài làng bà mở miệng người ta phải nể Vậy mà ở đây trước một căn điện thờ tối om Bà lại thích mình nhỏ bé đến đáng sợ Bà ơi Hay là mình gọi thử đi bà mà năm em chưa kịp đáp Thì một luồng gió lạnh thấp qua Nhưng bà chưa kịp quay trọn người lại Thì đúng khoảnh khắc đó ngay mắt của bà tối sầm Trước khi bà kịp kêu lên Thì một hình ảnh đột ngột đập thẳng và tầm nhìn Đó là một đôi mắt đỏ ngầu, một đôi mắt mà chừng chừng không chớp, nhìn trọng chọc, chọc vào bà ở khoảng cách gần đến mức, khiến cho bà có thể thấy rõ những mạch máu li ti trong đó. Ngay sau đó là một khuôn mặt lò mở hiện ra, ra mặt nhắn nhốm như là da thú phơi sườn lâu ngày. Từ khuôn miệng há ngốc, một mùi máu tanh nồng sộc tha bọc thẳng vào mũi của bà. Bà giận mình kêu lên một tiếng như phản xạ. Chỉ kịp đến đó thì đầu óc của bà hoa linh dữ dội Tay của bà ù đi Như có hàng trăm tiếng ông cùng vô ve cùng lúc Hai chân của bà mỉm nhũn Chỉ kịp cảm thấy thân mình đổ về phía sau rồi ngất liệu Không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian Mà đến khi ý thức quay trở lại Thế đầu tiên bản năm em cảm nhận được là một mùi tanh Bà muốn nôn nhưng cổ họng của mình nghẹn ứ Chỉ phát ra được những tiếng thở khỏe yếu ướt Ánh sáng lầm mờ hiện ra khiến cho bà không biết được là đêm hay ngày. Trong mắt bà là trần điện dựng thấp với một lớp gỗ đen xì và những sáng ngăng chẳng chín như mạng nhìn. Bà ú ớ nhận ra máy đang nằm trên nền đất lạnh dây lưng con lót một tấm chiếu rách. Bà muốn cửa đậu nhưng toàn thân nặng chiếu. Bà tỉnh rồi ba? Chả đất đời bà làm cho con lo quá ba. Tính chính cất lên khè khép phần nào su tan đi nỗi kinh hoàng. Bà bá chấp mắt Ngày khi đa phần nào tĩnh tâm bà nhận ra đối diện Cách mình không xa có một người đàn bà đang ngồi Người đàn bà ngồi xếp bằng trên một manh chiếu cũ Trên người cửa bà là bộ váy vải thu sẫm màu Đôi mắt mở to Ánh nhìn trừng trừng không hề rời khỏi bà Trong trong mắt dường như phồng lên một bóng ướt Văn chiếu thức ánh sáng mờ mở trong điện thờ Cái miệng của bà ta đang nghe nhóp nhép một cách chậm rãi Theo mỗi nhịp nhai ấy từng tiếng nhịp nhịp ướt át ngay như đến gai người. Mỗi lần hàm răng khép lại thì từ khoé miệng trào ra một thứ chất dịch đỏ lọm đặc sánh. Từng đám nhỏ súng cầm súng cổ bốc lên một mùi tanh. Mà năm em nhìn rõ rằng hàm răng ố đen là những thứ thịt mềm nhũn. Tim của bà đập loạn nhịp. Bà bà là... Bà cố gắng kết tiếng nhưng lời chưa thành câu đứt đắt. Ngày đàn bà nghiêng đầu như thể quan sát một con vật lạ. Rồi đột ngột bà ca kết tiếng cười. tỉnh rồi ha. Cái con mụ này yếu vĩa thật đấy. Bà năm em dùng mình. Lại thầy. con thưa xin thầy cứu con gái con. Bà thấy đưa tay quyết ngang miệng. Cứu hả? Nữa từ nhà mày tuyệt hậu phải không? Đến cầu thai. Bà năm em nghe đến đây toàn thân lệnh thoát. Tim đập như loạn nhịp. Dưới ánh sáng lờ mờ bà thấy cất giọng khàn khàn Như thể từng chữ phải cậy ra từ cuốn ngọng khô khấp Muốn gì đường con cái Thì phải đủ căn đủ số Một ghi bắt từ sinh thần con gái cổ mộ vào đây Bà năm em run dày Nhận lấy tờ sớ giấy dầu đang ngả vàng Bà cúi xuống rồi bắt đầu nắn nót từng chữ Mỗi khi viết sai Tim của bà lại giật thoát như sợ phạm với điều kinh kỳ Không gian trong đền thờ đặc quánh Trên vách điện những lá bùa đỏ quạch Đang rắn trồng chéo Nét mực ngoằn ngoèo như run dế bỏ loạn Viết xong bà run dày dâng sớ Rồi dập đầu ba cái thật mạnh Bà thầy gật đầu ánh mắt đỏ ao lít quan tờ giấy Giờ mùa theo ta vào hậu điện lên nhang cho đúng phép Nhớ không được quay đầu lại Cô không được hỏi hẳn điều gì Rồi cô nghe thì tính động cũng coi như không có Ngay đến đó ruột căn của bà lại thất lại Nhưng nghĩ đến con gái 8 năm trời Phòng không chức bóng Nghe đến những lời xì xào cay nghiệt Của nhà chồng Của đám dân làng Bà nghĩ rằng đứng dậy Lần theo lối cửa nhỏ sau điện Hào điện tối hơn cả tiện điện Ánh sáng hoàn toàn bị nuốt chừng Bà run dày quỳ xuống cắm nhang Mỗi quầy nhang cắm vào bát Là một lần tay của bà run dày Sau khi nghe bà thầy thúc dục Bà bắt đầu khấn bằng giọng lạc đi còn là năm em Hôm nay mạo muội tìm đến Sẽ các ngài cơn đấng linh thiêng thương xót Con gái con là Lý Thị Kỳ Là phận đàn bà mà hiếm muộn Này còn thêm mặt nó xin ơn Trên ban cho nó một đứa con Rồi chỉ một muộn con cũng đổ ơn suốt đời Gắn xong bà lặng lẽ lùi ra đúng như lời dặn Trong lúc ấy bà bá cảm thấy Sau lưng mình như có ai đó đứng gần Với hơi thở phỏ vào gáy Nhưng bà cố cắn rắn bước đi Khi bà trở lại tiền điện được một lúc Thì bà thầy cũng trở ra Trên tay là một cái hũ sành Miệng hũ được bịt bằng vài đỏ Chỉ thần rắn mấy lá bùa đỏ Được quấn bằng mấy sự chỉ đen Đây là vật dẫn Mùa mang về nơi kín đáo Tuyệt đối không được cho ánh nắng chiếu vào Chỉ gầm giường buồn trong kín Hay là hấp tủ cũng được Mỗi ngày thắp một nén nhang Rồi dứa lên trên đó một bát máu gà Phải thành tâm cúng bái đủ 49 ngày Trong thời gian đó thì không được cho ai biết như là con gái của mộ Bà năm em run dậy đưa tay đón lấy kinh hũ. Thần hút lệnh toát, không giống đồ sành thông thường. Trong lòng hố dứng như có thứ gì đó khẽ động. Nhàng khói đủ 49 ngày tất sẽ có tin vui. Nhưng mà nhớ cho kỹ nếu mà giữ chừng mà bỏ dỡ hoặc để ánh sáng lọt vào thì hậu quả mụ tự gánh đọ Dạ con xin nhớ, ơn này con xin ghi lòng tác giả việt thành con nhất đỉnh quay lại lễ tạ. Bà thầy không đáp chỉ khẽ nhếch môi cười, bà năm em không dám nhìn lâu, bà ôm cây hú thật chặt vào ngực, cúi đầu lạy tạ rồi lảo đảo bước ra ngoài. Chính các đệ tử thị chủ tín già thì vội vàng tiến lại, can định hỏi nhưng thấy sắc mặt của chủ tái mét nên liền nuốt câu hỏi vào trong. Hai người lặng lẽ rời khỏi khu điện thờ. Con đường mòn dẫn ra mé rừng bỗng chẩn lên dài thi. Mỗi bước chân của bà là trong lòng lại dết lên một cảm xúc khó gọi tin. Vừa hy vọng vừa sợ hãi. Như thế bà đang mang về nhà không chỉ một lời cầu con, mà là một thứ gì đó nặng nề và âm u Chạy đổi sang sầm tối thì cỗ xe ngựa lọc cọc về tới cầm. Bà năm em xuống xe, dáng đi nặng nề. Khi hố sành được bọc bọc kín trong tấm vải nâu. Chín vừa thanh toán tiền xe thì liền len lén đích trộm. Các định mở miệng hỏi nhưng bà năm em khẽ quát. Mày tuyệt đối không được khẽ môi với ai nửa lời. Nhất là cô mày đó. Việc hôm nay coi như là chưa có. Dạ vâng ạ. Bà năm em không nói gì lặng lặng đi ra vườn sau. Quay khỏi giấy chuồng gà bám men theo lối đi ở khoảng vườn sau tiến tới ràn khổ cũ. Ràn khổ đó mấy lâu nay chỉ để chứa thóc mốc, ít dụng cụ nông. Cho nên quanh năm đóng cửa cải thên. Máy ngói đang ngầm màu xám xịt. Bà dừng lại trước cửa kho ngoái đầu nhìn chín một lần nữa. Từ nay về sau, không ai được bén mạng tới đây. Dù có nghe tiếng động gì thì cũng như gió thổi. Mày trái lời mời đừng trách ta không nói trước. già con nhớ rồi ba. Nghe gã đầy tứ khẳng định như vậy bà phần nào an tâm. Bà mở cửa kho, bước vào bên trong, đặt hũ sảnh xuống góc xấu nhất. Sau khi đóng cửa lại bà cẩn thận kéo thêm sắt, tra khóa vào ổ rồi xoay người đi. Bữa tới hôm ấy bà bá không ăn uống gì Bơ cơm đám con xịn bưng lên đang nguội ngắt Mà bà vẫn ngồi thẫn thờ nhìn ngọn đèn dầu Trong đầu của bà văng văng lời nói của bà thầy Nơi không có ánh nắng đủ 49 ngày Ngay tới đó tim của bà lại đập thỉnh Thịch Tâm càn rối loạn trong cảm giác vừa sợ vừa mong Cái hay vừa điểm đám đầy tớ và con gái của bà chìm vào giấc ngủ Bà khoác tim áo lũa tay cầm nắn nhang Thủ thêm con rào sắc lặng lẽ mở cửa tiến ra vườn Con chẳng bị mấy đèn chân năm phần Ánh sáng trở nên lờ mờ Tới bên chuồng gà bà thỏ tay túng chẳng Con gà mái mơ Cần trọng chói anh chật nó bằng sự dây thừng Rồi lào đảo đi tới trước nhà kho run dày trà trìa Bề trong dân nhà kho tối om Bà bá dun dày trong ngọn đèn dầu để ánh sáng Bà cẩn thận đặt đèn xuống run dày quỳ sụp xuống trước hũ Còn lại các ngày Có chỉ mong con kỳ có được mụn con Để nó khỏi bị người đời khinh rẻ Nếu có điều gì thất lễ Di các ngài lượng thứ Khánh xong bà bắt đầu thấp nhang Bà nến nhằng cắm xuống Cái bát nhỏ đặt chiếc hũ Khoai nhằng bốc linh quẩn quanh Sao nhà kho bóng trở nên ngột ngạt Bà nằm em nuốt nước bọt Đưa tay sở trên nắp hũ Vẫn là cảm giác lệnh ngắt ấy Rút chồng tệ áo Ra một con rau nhỏ Không rõ rử Bà cắn răng túng cổ con gà Duyệt cứu mạnh Sau máu tuyệt lập tức trào ra Máu vừa nhỏ xuống Thì bên trong lòng hũ bỗng có một tiếng lục cục Như có thứ gì đó cựa mình Bà nam em sợ đến mức toàn thân cứng đỏ Nhưng vẫn nắm hai chân con gà dốc lên Để cho máu nhỏ vào nắp hũ Kể là thay máu đám gà vừa chạm vào bề mặt Thì nó loang ra một chút rồi bị hút mất Bà há hốc miệng hai tay ủ đi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 Suốt bảy đêm liền đêm nào bà nam em cũng lén đút ra kho vườn, đúng vào canh hai, đúng một không già, không sớm không muộn. Việc thắp nhang cấn vái rồi dưới máu lên nắp hũ dần trở thành như một nghi lễ quen tay. Mỗi lần mà cửa kho là cái mùi tanh ẩm lại phả ra càng nầm, mà không dám nghĩ nhiều chỉ tự nhủ, đó là mùi đất ẩm lâu ngày. Thế nhưng có những đêm khi mà cấm nhang xong, bà lại nghe rõ tiếng lệch cạch khẽ khẽ vang lên. Vội lẩn như vậy mà lại dùng mình, vội vã khẩn cho xong rồi đóng cửa khóa Lao đảo trở lên nhà trên như chạy trốn. Đêm thứ 8 trời oi nồng lạ thường, gió đêm mấy không thổi, cả đám lá chối ngoài vườn rũ xuống im lặng phăng phắc. Bên trong căn ngủ ánh đèn dầu lên gương mặt của bà hốc hác đi nhiều. Cảnh từ vừa điểm, bà bá chớp mắt được một lúc thì bỗng giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng tí chó. Không phải là một tiếng chó sủa lẻ trong đêm. Mà lại là tính giống để hoảng loạn Tính sủa vọng về Từ phía vườn sau Bà năm em ngồi bật dậy tim đập thỉnh thịch Trong khoảnh khắc đó Đầu óc của bà trở nên trống rỗng Rồi như có một tiêu xét đánh ngang óc Làm cho bà sực nhớ ra cái hút sành trong kho Trời đất đôi Bà thiều thảo không kịp xóa guốc Đang mở cửa lao thẳng ra vườn sau Cánh cửa vừa mở Thì hơi sương lạnh bút đập vào Ngoài kia tính chó sủa Mỗi lúc một dữ dội hơn Cùng lúc đó thì đám gian nô ăn ngủ Ở nhà ngang cũng lao ra Khi nghe tư tiếng động Đám ấy hoảng loạn chạy ra Với một vẻ mặt ngư ngác Bà ơi bà Có chuyện gì vậy bà Một đứa tứ gái hoang mang gọi với theo Bà bây giờ liền quát Chúng mày đi ngủ mau Thằng chín đâu theo tao ra vườn Hai chủ tớ một chiếc một sau Chạy thục mạng xuyên cầu vườn chuối Tiếng cho sủa mỗi lúc Một gần hưn kệ tử gằn giọng khò cả hây cự lại khi thấy con chó nhà ông lợi đang đứng chồm hổm trước cửa kho. Mồm của nó há ra sủa ổng lên từng nước dãi lòng qua hàm răng nhỏn. Hai mắt của con mực trợn trừng ánh lên một vẻ hoang loạn tột độ. Nghe thấy tiếng chân người con mực không quay đầu lại, nó chỉ thẳng ánh mắt vực cừ khô, vừa sủa vừa đất. Hai chân trước của nó bướm lên lên hồi. Cảnh tượng đó làm cho bà năm em chết đứng tại chỗ. Một lùng gió lạnh chạy dọc súng đưng của bà Trong đầu của bà vang lên lời người xưa vẫn nói Cho mực chu đêm ắt là thế mà Đi đi đi Bà bá run dậy không biết nói với con chó hay nói với chính mình Đột ngột con chó gượng lại Hạ thấp người ngay chân trước co lại Cô rụt lại như sắp sửa nhảy lùi Rồi bất ngờ nó chu lên một tiếng dài thê lương Rồi quay đầu bỏ chạy Con chó chạy bắn giống bắn chết Thân thể như một mũi tin đen phóng qua vườn chuối Nhảy qua hàng rào rồi biến mất Không gian im ắng lại đột ngột ập xuống Chỉ còn tính tim đập thỉnh tịch trong lồng ngực của bà Và hơi thở gấp gáp của thằng đệ tớ trung thành Bà ơi con chó nó làm sao với bà Bà bá cắn răng không trả lời Đôi mắt trởn to vẫn dán chẳng vào cánh cửa kho Trong khoảnh khắc đó bà cảm giác rõ ràng Phía sau cánh cửa kia có thứ gì đó đang tiến lại gần Một tính động rất nhỏ vọng ra Nhưng trong đêm yên tĩnh nghe đến rõ ràng Chính lùi lại hoang mang Và phải thân chuối phía sau Bà ơi Trong, trong kho có cái gì vậy bà Bà năm em mím chặt môi Bà biết có những chuyện một khi đã nhìn thấy Đang nghe thấy Thì không thể nào quay đầu Không có gì hết Còn cho nó lên cơn giải thôi Mày vào nhà đi coi chưa thấy gì đó Nhớ lời tao dặn Nhưng mà con nghe em Chính chưa kịp nó hết câu Để trong kho lại văng lên tiếng dẹt khác. Nhìn tiếng móng tay cào vào mặt gỗ. Lần này chính không chịu nổi. Anh kêu lên một tiếng rồi vội vãi trở ngược lên nhà Chin. Trong giây lát chỉ còn một mình bà đứng đó đối diện trước cửa nhà kho. Bà đứng rất lâu run dày. Cuối cùng bà tiến lên đặt tay lên ổ khóa. Cái ổ khóa lạnh ướt xương. Nhưng dưới lòng bắn tay của bà dường như nó đang rung lên nhẹ nhẹ. Bà không dám mà. Chỉ hoang mang lùi lại một bước. Cuối đầu thật thấp rồi thỉ thảo. Xin, xin các ngài an phận. Còn vẫn thấp nhang đủ ngày xin đừng làm hại ai. Thếp lại lời của bà chỉ có sự im lặng nặng nề Như một lời chấp thuận mơ hồ. Bà vội vã quay lưng, lào đảo bước đi từng bước nặng nhọc về nhà. Từ lúc quay lưng rời khỏi nhà kho cho đến khi gần sáng Bà năm em không sao chụp mắt nổi. Bà nắm im trên giường mắt mở chừng chừng lên mái nhà tối ôm. Tăng cài nghe ngắm từng tiếng động nhỏ nhất trong sân của nhà mình. Có lúc bà bá tưởng rằng mình nghe thấy những tiếng bước chân rất khẽ trên nền đất sau vườn. Có lúc thì bà lại tưởng có ai đó đứng ngay trước cửa buồn. Bà bá nín thở lắng tay nghe thì mọi thứ lại im bặt Chỉ còn tiếng tim của bà đập thỉnh Thịch trong lồng ngực. Trong không gian mở tối bà bá chỉ biết lầm bẩm niệm Phật. Nhưng hình ảnh con chó mực dựng lông, hạng chu Linh từng hồi cắm đầu bỏ chạy. Thức hiện lên không sau xu nổi em càng nghĩ thì bạn lại càng cảm thấy lầm của mình nặng chứng trẻ còn trước kịp sáng hẳn thì từ ngoại ngõ đã vang lên tínhừ rủ om sòm âm thanh chân chúaxiết tạc cả mà xương sớm từ sư bố đứa nào trời đánh thánh vật chúng mẹ sao mà ra tay độc ác thì hả em cần nghe đến lần thứ hai và nhận ra đó là tiếng của ông lợi Chỉ kịp sò gốc bạn nào đào bước ra chính cũng từ trong buồng dưới chạy lên có chuyện gì vậy ba? Bà năm em lao ra cổng với một đinh cảm lạnh lẽo, hai chú tứ nhập vào đám người đang tụ lại trước nhà ông Lợi. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tay chân của bà mềm nhũn. vào con mắt lặc thần của bà, con trộm mực ông Lợi nơi 4 năm đang nằm sõng soài ở sân, thân hình cong quắp một cách kỳ lạ. Bốn chân con mực gãy gập, lại những góc không thể nào tự nhiên. Bóng của nó bị sát toạng đi một đường dài. Rụt ngăn sổ cản ra ngoài Máu loàng khắp cả nền đất rực lên sắc đỏ sẫm Trời đất tôi Ai lại nhẫn tâm thế này Cho nhỏ ông ấy hiện như cục đất Có bao giờ thích cắn ai Nhìn thế này đâu có giống người làm đâu Bà bá đứng chết lặng Còn họng của bà khu khốc Trước mắt của bà hình ảnh một canh giờ Trước bỗng nhiên ùa về Chính con trong bực này khi đó còn sống Nó đứng trước nhà kho nhà bà sổ đinh Trong đêm rồi quay đầu bỏ chạy Vậy mà giờ đây con chó này đêm qua còn sang nhà tôi ăn cơm ké mà Sao tự dưng nó lại chết thám thế này Có người lầm bầm nói Bà bá nghe mà tay ổ đi Bà cảm thấy chân cổng mình lạnh ngắt Loạn trọn đứng không vững Chính đứng bên cạnh chủ với sức mặt trắng bạch Anh đếc nhìn bà rồi lại nhìn con chó Môi mập máy như muốn nói gì Nhưng rồi tất cả lại nuốt cả vào trong Không dám nát lại thêm bà bá quen lưng bước đi Sáng về lào đáo như người vừa ốm dậy. Về nhà bà đóng sập cửa lại tựa dưng vào cánh cửa thở dốc. Bà tự nhủ. Không thể nào. Chắc chỉ là sự trùng hợp thôi. Thế nhưng chính bà cũng không thể nào tin nổi lời của mình. Cả ngày hôm đó bà như người mất hồn. Ăn ngủ chẳng ngon, nói còn chẳng tròn câu. Mỗi khi con tính chó xua ở đâu là bà lại giật mình thon thoát. Cánh hài vừa điểm dù trong lòng sợ hãi đến mức muốn quay đầu Nhưng bà bá vẫn cắn răng cầm bó nhang bắt theo con gà rồi lặng lẽ ra vườn Bà tự nhủ đã chót đi đến nước này thì không thể nào dừng lại Cánh cửa gỗ khép chẳng với ổ khóa lạnh ngắt vì sương đêm Bà cha chìa rồi vọn mạnh Cửa vừa được mở ra thì một luồng hơi lạnh phỏ ra Bà bá tiến vào run dày quỳ xuống chức hũ sành Dòng máu gà vẫn đều đều dưới xuống Nhưng mà đêm nay không có bất cứ thanh âm nào từ cái hũ vọng ra. Cái hũ nằm im lìm lạnh lẽ như một vật vô tri Bà nằm em sứng sở, cố gắng lắng tay nghe thật kỹ. Thế nhưng chính sự im lặng đặc quánh đó lại khiến cho tay của bà ù đi. Một lúc sau bà mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bà vội vã dập đầu vài cái không dám nát lại lâu. Trước khi rời đi bà còn đích nhìn cái hũ xanh một lần. Sẽ ánh đèn dầu leo lắt. Làm bùa trên thân hũ như là sẫm màu hơn Bà khóa cửa kho thật chặt Rồi quay trở lên nhà Chin Dẫu vậy trong thâm tâm của bà Dù có đẻ nén cỡ nào Thì nỗi bất ảnh vẫn cứ âm ý cháy Bắn đi thêm 10 ngày sau Từ sau cái chết thi thảm Của con chó nhỏ ông Lợi không khí trong phủ của bà Như bị phủ thêm một lớp xương mở Ngọn đèn dầu trong buồng của bà bá Lúc sáng lúc mờ Nhưng điều làm cho bà cảm thấy lo Đây là dạo gần đây Kỳ cứ như bẩn thận như người mất vía Kỳ gầy hơn trước lúc nào cũng tỏ ra ủ rột Mặt mày phở phạc như người mắc bệnh kinh niên Chưa tới cái đêm định mệnh đó Chọn một tháng kể từ khi bà bá Giữa cái hũ cầu thai về nhà Đêm mấy bà bá vừa trở lên Trong buồng trên lâu Thì nhà ngang nơi đám gian nô ăn ngủ Còn tứ gái tên Huệ Mới 13 tuổi chờ mình mấy lần không ngủ được Bồng của nó quản lên vì buồn tiểu Người ta chuyển phải đi ra vườn lúc nửa đêm con Huệ bỗng cảm thấy ớn lạnh Nhìn mãi không đường Huệ đành cắn ra ngồi dậy Khoác vội manh áo mỏng Cầm theo chiếc đèn dầu nhỏ Dón rén mở cửa bước ra Sơn đêm dây đặc phủ xuống Làm ra thịt của nó nổi đầy da gà Đi nhanh về cốc vườn đặt cây hố tiểu Mỗi bước chân của Huệ nghe rõ Tính đạp trên nền thất Huệ vừa tụt quần ngồi xuống Thì bỗng nhiên cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát Huệ lín run dày quay đầu lại. Nhưng sau lưng của nó chẳng nghĩ có ai. Chỉ có con nhà kho lù lù nằm đó. Đen xỉ như một khối bóng tối đặc quánh. Cánh cửa kho vẫn đóng chặt. Khai cửa hé ra để lộ không gian bên trong như một nốt đèn sâu ấm. Thế nhưng đúng lúc đó ngọn đèn dầu trên tay của nó trao nhẹ một cái. Và đúng lúc nó nhìn thấy từ khe hở bỗng có một bàn tay đang thỏ ra. cái tưởng đó khiến cho Huệ chết sững. Bàn tay đó ra rẻ nhanh nheo, sẫm màu, những ngón tay rẻ bất thường cong vút như là móng chim. Trên mù bàn tay lộ rõ những đường cân xanh hoàn mèo, những ngón tay gầy nhẳng ấy co ra rồi lại rũi lại. Kéo theo đó là những tiếng riêng khi móng tay cào vào mặt gỗ. Hồi há hốc miệng của họng Nghẹn đứng chân tay buồn ruồn. Bàn tay đó lại động đẩy, lần này nó thỏ ra thêm một chút. Hồi nhìn thấy rõ cả cổ tay gầy trơ với những mảng da bám sát lấy xương của chỗ quần nứt nẻ gì ra thứ dịch sẫm màu. Mùi tanh đó bay theo gió, xộc thẳng vào mũi Huệ, khiến dạ dày của nó cuộn lên. Trong khoảnh khắc Huệ có cảm giác bản tế ánh đăng vun giai như muốn túm đích mình. Đúng lúc đó thì bản ma quái bỗng nhìn cưỡng lại, giơ đốn ngột cái ngón tay côn cấp chặt lại mép cửa, phát ra một tiếng rẹt khô khốc. Huệ rúc lên một tiếng xiết ngậm. Tiếng rú lên khiến trước cả nhà giật mình. Huệ chưa kịp đứng dậy tiếng ai mắt tốn sầm, toàn thân mềm nhũn ngã bật xuống đất. Trên nhà trên bà bác kinh hoàng bật dậy. Tiếng gì thế? Kỳ cũng vội vàng lao sang, "Bùi, con nghe tiếng của con Huệ." Chưa kịp dứt lời cả nhà đã náo loạn, dần nối trong nhà trong đó có chín vội vàng cầm đúc chạy ra. Tiếng hét ở ngoài vườn sau. Cả đám người hoàng loạn chạy về phía góc vườn. Huệ nằm bất động giết đất người co quắp, trời đất tối. Con bé là sao thế này? Bà năm em lào đáo bước tới Tìm như muốn nhảy ra khỏi lụng ngực Bà nhìn lít qua nhà kho nơi cánh cửa vẫn còn đóng im Rồi vội vắng quay lại bằng một giọng gấp gáp Mau lên Khi nó vào nhà nhanh lên Mấy người hợp sức bế Huệ lên rồi đưa thẳng vào nhà Kỳ run giấy đi theo Mà sắc mặt không còn một giọt máu Đám gia nô đặt Huệ xuống dưới bản gỗ Bà bán trực tiếp lít dầu nóng đánh đền thái dương của nó Huệ à Tỉnh lại đi con Huệ ơi Một lúc sau tiểu Huệ mới khẽ riêng lên thành tiếng, lồng ngực của nó phập phẩm. được lại gần tao, cút đi. Mấy người lầm vội vàng giữ nó lại. Không sao rồi, không sao rồi. Con đang ở trong nhà mà Huệ. Huệ hồn nền hay mắt chuẩn trứng, nước mắt giản rùa. Nó ú ướng nhìn chung quanh. Một lúc sâu sau nó mới nhận ra những gương mặt quen thuộc. Bà ơi bà, còn thêm ma. Cả dân nhà im lặng phong phắc. Ma gì chứ? Quỷ run rời hoài. Cô ơi, con này sau vườn đi tiểu, con thấy từ khe cửa kho có một bàn tay nó thò ra. Bàn tay thế nào? Khô lắm đen lắm, ngón tay dài ngoằng móng đen xì, nó cào vào cửa như đang tìm người đó. Con sợ lắm con tưởng là nó sắp túm đấy con. Cả đám má khẩu chết lặng, bà bà đứng đó ngay tay ủ đi. Bà sực nhớ tới cái hú sành trong nhà kho, nhớ tới những tiếng động khẻ khẽ và nhớ tới sự đáng sợ im lặng của đêm trước. Bà đưa tay bấu chật vào thành ghế rồi hoang mang. Không sao đâu. Cho nó hòa mắt thôi. Để nó về buồn nghỉ ngơi đi. Mọi người ánh ngại nhìn nhau. Rồi trong lòng còn nghi hoặc nhưng không ai dám cãi. phải được dìu về buồn mà toàn thân run dày. Miệng lầm bẩm những câu đầy vô nghĩa. Khi ra nhà chỉ còn lại hai bu con. Khi bấy giờ quay sang mẹ. Bù à. Có phải trong nhà mình có thứ gì đó không? Bà bá run dày nhìn về vườn. Rồi bà chậm rãi bảo Con vào buồn nghỉ đi, đừng hỏi nhiều Con Huệ nó sợ bóng sợ gió thôi mà Thế nhưng chính bà biết rõ gần đáng ít Bàn tay khô khốc thỏ ra từ khe cửa kia Chính là từ cái hũ sành mà ra Sáng hôm sau nắng đã lên rồi Nhưng không gian trong nhà vẫn chìm trong một thứ không khí nặng nề Sau đêm còn tứ gái rút lên cái tiếp bàn tay thỏ ra từ nhà kho Không còn ai dám nhắc tới ngày chữ sau vườn Sano lại đi dón dén nói năng nhỏ hơn, sợ như chỉ cần lỡ lời sẽ đánh thức thứ gì đó đang ngủ vùi. Riêng Chín tỷ khác, tại sáng sớm anh đã buồn trồn không yên, hình ảnh con chóng bực chết thảm, kể cả lời run dày của hội đêm qua các luận quẩn trong đầu của anh. Chính mắt của Chín thích tận mắt con chó sủa trước cửa nhà kho, cũng là người nghe thấy tiếng cào khe khẽ trong đêm, rồi anh không dám nói sao với bà bá, Nhưng càng im lặng thì nỗi lo sợ lại càng phỉnh to như cái bọc nước sắp vỡ. Đến quá trưa lúc mà bà năm em cùng kỳ sang nhà họ hàng đầu làng, chín với đánh liệu lẻn ra. Anh tìm tới ở ông Mão, một thầy mò ở trong làng. Ông Mão tuổi đắt lục tuần sống lẻ loi. Ngày trong làng bảo ông Mão là một thầy cao tay, từng biết nhiều thứ người thường không dám biết và từng thấy nhiều thứ người thường không nên thấy. Căn nhà tranh của ông Mão thấp lẻ thè chi kinh trong mấy bó lá khô, một nắm xương thú, thêm một dãy 10 ngày kích trùng đồng nhỏ. Chị đứng trước cửa do dự mối lâu rồi mới lên tiếng. Thể mạo có nhà không ạ? Một lát sau một giọng nói trầm khàn vọng tới. Ai đây? Con là chín, làm công cho nhà bà bá năm em mà, Con có chuyện muốn thưa. Vào đi. Dân nhà mở tối không khí đặc lên một mùi khó nhằn. Chín ngồi xuống chiếc ghế ngay chân đã run rẩy. Chứ để trong máu cần vạn anh đã thở hồn hền. Tế chuyện bà bá mò vào trong rừng tìm bà thầy. Rồi mang cái hút xanh rán bùa. Tế chuyện đêm nào bà cũng lẹn ra nhà kho thắp nhằn dưới máu. Chỉ nói không liền mạch câu được câu mất. Nhưng càng kể giọng anh lại càng run dày. Ông máu nghe xong không nói gì ngay. Ông cúi đầu lấy tàu thuốc ra châm lửa hút một hơi dài. Khói thuốc của lên chăn lấp nửa cương mặt nhăn nhèo của ông. Một lúc lâu sau ông chậm rãi nói. Chú mày bị con mụ đó nó lửa rồi. Đúng ra là chú mày dứt ma vào nhà. Thế nói thật sao à Không phải là vong thường đâu. Cái hút sảnh đó là vật dưỡng đấy. Dưỡng cái gì hả? Dưỡng oan khí. Dưỡng bằng máu. Dưỡng cho tới ngày nó đủ hình đủ dạng thì nó phá kén chui ra. Đó là quỷ thai chuyên hại người để hút âm khí cho mụ mỏ đó. Chính nghe mà mồ hôi thoát lạnh, hai tay nắm chặt vào đầu gối. Thế thì còn cách nào không à? Không lẽ để vậy cả nhà chủ con phải chết? Còn một cách nhưng phải thận chậm. Chú mày mà biết là hỏng hết. Dạ con xin nghe thầy. Mày phải trộm chìa khóa nhà kho. Nhưng lúc bà bán đi vắng gọi tao sang ngày. ta sẽ lấy gạo nếp sát lên thành hũ. Gạo nếp là dương gặp âm tà sẽ hiện hình. sẽ tiên đầu thì gạo đổi màu. Thì biết tứ đó tao quái thế nào. Có thể mới biết được đường mà chị. Rồi sau đó là sao nữa thầy bên tiết đầu hay tiết đó đã Nhưng mà nhớ có được chìa khóa Thì sang tìm tao ngay được 49 ngày thì cái chủ nhà mày vong mạng Mày cầm đến lá buồn này phòng thân Đi ngày Chính cuối đầu liên lĩa trong lòng vừa sợ vừa mừng Vì ít ra cũng có người Xác nhận nỗi kinh hoàng mà anh đang phải gánh Chiều hôm ấy Chính lén lấy chìa khóa nhà kho Từ chỗ bà bá vẫn giấu Tại anh run dày tức mức mấy lần suýt đánh rơi Để đến lúc mẹ con bà ban lên chùa anh mới lèn sang tìm ông Mão. Cả hai vội lao tới căn nhà kho sau vườn. Cả kho được mở ra thì mùi tanh quen thuộc lập tức sống vào mũi. Chín cố nén cơn buồn nôn trong khi ông Mão rút túi gạo nếp đi thẳng tới cây hũ sảnh. Chỉ mới sắt một đường đầu tiên thì gạo bỗng nhiên chuyển sang màu đen. Hàn gạo dính chặt và thành gũ bốc lên một mùi tanh hôi nồng nặng. Ông Mão rút tay lại tìm như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Lại nghiến răng sắt thêm một đường nữa. Đúng lúc đó thì trong nhà kho bỗng vang lên một tính động dứt khẽ. Nhưng có thứ gì đó từ trong hũ trọng mạnh vào trành. Thầy ơi, gạo đen xi rồi. Trời đất ơi, thứ âm tà này quá mạnh. Sức tàu không chấn được nó. Mà phải lên núi Sam tìm gặp lỗ đại sư. Chỉ có ông ấy mới có thể giải nổi. Nói rồi ông Mão bỏ đi như đã chảy. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua. Mẹ con bà bá về nhà Thì hoàng kinh nghe cái tiếng rú vang lên Ở hướng bãi tham ma Hai bồ con cùng với chính lao đi Thế dân làng đắp bu quanh nhà ông Mão Trên vội vào bên trong Chính thất kinh cây thiết ông Mão nằm giữa nhà Bộ dạng thê thảm Bốn chân gãy gập, bụng bị rách toạc ruột gan sổ đầy Cây lưỡi của ông bị kéo dài thèng hẳn ra cái chết này y hệt Như cái chết của con chó nhà ông Lợi Tìm đó lan ra người làng xì xào Riêng chín tận mắt thấy rõ thảm cảnh này Thì hoàng loạn ngồi xuống đất Chỉ biết rõ thứ 8 mai trong hũ đó Đang hại chết ông thầy Và từ giây phút này mọi chuyện đã vượt qua Những gì con người có thể kiểm soát Và càng hãi hùng hơn khi nghe tin Con dâu bà Lý bên kia sông Đột ngột vỡ bụng mà chết Tin giới chuyển tới càng làm cho chín Và bà Bá thất kinh Điểm ấy do nổi lên từ sớm Trên tích canh 2 mà hàng cao trước sân Đã dì rào lá cọ vào nhau Phát ra những âm thanh rin rít Nhìn tiếng ai đó nghiến rằng trong bóng tối Trong nhà trên kỳ nằm trần trọc Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo Dù trời không hề nắm Bộng dưới của cô đột nhiên âm ấm Rồi chuyển sang tức nặng Ban đầu kỳ chỉ khẽ rên đến một tiếng nhỏ Bù ơi mà năm em đang lận chẳng hạn ra ngoài nghe tiếng con Thì giật thoát mình chạy vào trong Làm sao đấy con Con, con đau lắm bù à Trời đất ơi Mà gọi người đi chung mày đâu Sần đầu hoảng hốt kéo nhau lao lên Chính là người chạy vào nhanh nhất Cô, cô Kỳ sao thế này? Kỳ bỗng hét lên một tiếng xé tay Tiếng kêu đó khiến cho đứa tứ gái đứng ngoài buồn bật khắp Kỳ con người mạnh hơn Bỗng dưới vào phòng một cách quái gì Lếm áo mỏng căng lên như thể Bên trong có thứ gì đó đang đạp, đang thúc Bà năm em hoảng loạn U ớt đến mức không biết phải làm gì Chỉ biết nắm chặt tay con gái dáng chịu chút con Để mẹ đi gọi thầy lang Không, không phải bệnh thường đâu ba. bà Bà Nam em quay lại Mày nói cái gì đấy Chín nút khan trong đầu anh Nghĩa Linh Từng lời nói của ông thầy Mo Từng hạt gạo nếp hoa đen Và cả cái sắc thị thảm Bà ơi, con sợ nó tới rồi Nó, nó nào Bà năm em hoảng loạn giết lên Kể lại giết lần này giọng lạc hẳn đi Bú ơi Trong bụng con có cái gì nó cào Nó cào đó, đau lắm con chết mất Sự nhớ ra một điều hệ trọng Chính cuốn cuồng lao xuống nhà ngang Hoàng loạn lục trong tề nải giấu dưới giường ra một lá bùa đạng cũ Chính là lá bùa ông thể mão Đã rúi cho anh để phòng thân Dành chỉ dùng trong trường hợp bất đắc dĩ Chính Mày làm gì vậy Mà năm em bấy giờ điền kêu lên Tin con đi bà có không rán bùa cô kỳ không qua nổi đêm nay Không chờ bà đáp chính nhau Lên bên giường Cái lúc này gần như mất kiểm soát Toàn thần cô do giật dữ dội về hai mắt trượt ngược Chính cắn rằng dẫn thẳng lá bùa điên chắn của kỳ Ngay khoảnh khắc lá bùa vừa chậm ra Kỳ ngét đi một tiếng kinh hoàng rồi đổ ập xuống Một luồng gió lạnh khuyết ngang qua rằn buồng Làm ngọn đèn dầu trao đảo Lá bùa trên chắn của kỳ rung lên mép giấy cháy xém đen dì bốc lên một mùi khét lẹt Kỳ trịnh chừng, chừng mắt thêm vài giây dưới ngất liệm Kỳ à! Con ơi! Bạn năm bấy giờ vội vàng nhào tới Nhưng Kỳ đang mềm ọt cả người như người mất hồn. Là bùa rơi xuống cháy mất một gấp. Một lúc lâu sau Kỳ mới khẽ cựa mình. mi mắt của cô rung nhẹ rồi từ từ mở ra. Ánh mắt mở đống như vừa vượt qua một nơi rất xa rất tối. Bùa à! Kỳ thì Thào Bà nắm em bận dữ nắm chặt tay của con. Bùa đây! Con sao rồi? Kỳ thở dốc một hơi dài dưới nước mắt trào ra. Dòng cô run dày đứt quãng. Còn còn mơ thấy một đứa bé Cả gian buồn như lạnh hẳn đi Nó trần chuồng ra đen thui mắt trắng rã Nó nhìn con nó cười Miệng nó rộng lắm mẹ ạ Bà năm em chết lặng Nó dùng tay Xe bụng con chui vào Con đau lắm đau đến mức không thở được Mấy đứa tư gái kinh hoàng con rụng lại Có người sợ quá quỳ xuống niệm Phật Chỉ đứng như là trời chồng Bồ hồi trên thân anh chảy dòng dòng dọc sống lưng. Tới lúc này anh biết mình không thể giống được nữa. Chính quỷ phịch xuống trước mặt của bà bá rồi thư bẩm lại toàn bộ sự tình. Mỗi lời của anh nói ra làm cho sắc mặt của bà như trắng thêm một phần. Chính bấy giờ liền nghẹn rộng. Là do cái hũ. Còn dám chắc con quỷ trong hũ đã bắt đầu tìm đường ra. Nó mượn bụng của cu kỳ. Một tính cồm rất kẽ vang lên đầu đó như vọng về từ vườn sau. Trong khoảnh khắc đó bà bá bỗng hiểu ra một điều khiến tim của mình như đập bị bóp nghẹt. Vì đã quá mù quáng bà đã rước ma vào nhà. Ngày lập tức Chín xin phép bà bá để mình lên đường tìm đỗ đại sư. Bà bá mùi lòng bật khóc rồi gật đầu thuận tình. chỉ còn tôi đen như bừng Chín đã khăn gói lên đường. Trước khi đi Chín quỷ rất lâu trước bàn thờ chủ nhà, giảm đầu ba cái thật mạnh đến mức chắn giữ máu. Chỉ lào đi ngay trong đêm nhắm thẳng hướng núi xa mà mời lỗ đại sư Kẻ mà dân quanh vùng nhắc tới về giọng vừa kính vừa sợ Có kẻ bảo ông từng tu trong núi sâu mấy chục năm Có kẻ lại nói ông từng đi thiếp xuống âm phủ rồi quay về Chỉ biết được rằng nơi nào quỷ giữ không siêu, tạ ác không chấn Thì người ta lại nhắc tới cái tên đó như một cọng dùm cuối cùng Ba ngày rầm rã chín chèo đèo lội suối Bà ngàn qua hai con sông vào một dãy đồi hoang Đêm ngủ nhờ miếu đổ, ngày ăn tạm nắm cơm nguội. Đến ngày thứ ba khi hai bàn chân đã dứa máu, anh mới thấy một căn nhà tranh thấp lẻ tè, nép dưới gốc đa cổ thụ với từng đám rễ buông như tóc quỷ. Đôi đại sư đang ngồi mài dao, ngày chính kể xong không hỏi nhiều, chỉ nhắm mắt thật lâu. Khi mở mắt ra ánh mắt nhìn đổi sang sức sâu hóm như là dính cổ. Quỷ đó đã dèo dễ rồi, nhưng chưa thành thai nên còn cứu được. Xin bây giờ liền quỷ xuống. Xin đại sư cứu lấy chủ con. Xong chứ con xin theo hầu. Nói đại sư nhìn anh bằng một cái gật đầu. Đi thôi, không được chậm trễ. Nói đại sư tới nhà bà bá vào một đêm không trăng. Đêm ấy trời đứng gió mà chẳng hiểu sao cây cối vẫn dị dào. Nhưng có vô số tiếng thị thầm bỏ qua vườn tược. Bà năm em vừa nhìn thấy ông đã quỷ xuống. Xin đại sư cứu con. Nói đại sư chỉ nói ngắn gọn. Dẫn ta ra nhà kho Cánh cửa nhà kho vừa được bật mở Thì một luồng hơi lạnh và thẳng vào mặt Hốt sánh đang đặt giữ nền đất đêm nay Phát ra tính lộc cập Như bị thứ gì đó gõ từ bên trong Đôi đại sư lập đàn ngay tại chỗ Cành đàn ấy bày ra một cái chuồng đồng Một thành kiếm gỗ đào Một nắm gạo nếp vào một nắm cho hương Khi thấy bắt đầu niệm chú Thì hốt sánh bỗng nhiên dung mạnh Lời niệm càng gấp gáp Thì hốt sánh càng ngã nghiêng mạnh hơn Tại trong lòng hũ bỗng có một làn gói đen đặc trào ra Là mờ tụ thành hình hài của một đứa bé chẩn chuộng Bụng phình mắt trắng với khoang miệng kéo dài tư tận mang tay Tại trong khoang miệng đó một tiếng ru kinh hoàng vang lên Làm cho bà bá gục xuống Hai tay bịt chặt tay mà mó mũi thiên nhau trào ra Đôi đại sư bấy giờ cắm phập thanh kiếm xuống đất rồi bắt đầu bắt quýt miệng đọc chú át cả tiếng gào Nam mồ độ linh trần pháp Âm dương phân lộ, oan hồn vô trù Hồi đầu thị ngạn Tiếng rú từ vòng quỷ vẫn xoáy thẳng vào tay Khiến không gian như bị bóp nghẹt Do vậy lời tụng chú của lỗ đại sư Vẫn chậm tĩnh như không hề bị ảnh hưởng Oan khí hoa hình Chấp niệm thành ma Hiếu nhân hại người Phi nhân dùng người Dòng của lỗ đại sư cao dần Âm điệu dứt khoát Vừa niệm ông vừa dung chuông liên hồi Thầy còn lại cầm kiếm vút đào chỉ thẳng về phía hũ Tiếng gạo khi bắt đầu biến thành tiếng cười khinh khách, cái lưỡi đen nhầm của vòng quỷ thẻ gian chậm đất, xong lỗ đại sư lại không hề nao núng. Ông đập mạnh kiếm gỗ xuống đất rồi gầm lớn. Ta biết ngươi là kẻ mệnh khổ, bị móc ra từ bụng mẹ rồi luyện thành âm nhân. Nhưng người chết oan cũng không có quyền hại người Con đường của ngươi không ở nhân gian này, nâng theo tiếng chuông rồi về cõi trời tịnh độ. Tiếng cười ngừng hẳn thêm vào đó vong quỷ tiếp tục gầm lên như con thú bị bước tới đường cùng. Thì vong quỷ chấp niệm quá sâu, lô đại sư tiếp tục tụng chú nhiều hơn. Tiếng đồng dồn dập Hồi đầu thị ngạn, buồn oán, buồn hẳn theo lệnh mà đi. Cây chung đồng rung lên dữ dội, kêm gỗ đào phát ra tiếng rắc rắc rất khẽ như là chịu sức nặng vô nghình. Làn khói đèn còn rúng lại, hình hại đứa bé bắt đầu méo mó và gào khóc thảm thiết. Đoạn dần dần tan rã như cho bị gió thổi. Tiếng khóc yếu dần rồi tắt thần Không gian bỗng chấn nên lặng phát. Là bùa rán trên thành ngũ cháy bừng lên. Ngày sau đó cái hũ vỡ tàn thành. Từng mảnh xanh nằm trư trọi như một vật vô trì. Mỗi hôi tanh tan đi thay vào đó là mùi hương chậm nhẹ nhẹ. Đôi đại sư chống tay đứng dậy. Mặt tay mét xanh như kiệt lực. Sông giọng vẫn vững. Quỷ đã giải rồi. Bà bác hoàng loạn hoàn điên khắp. Trìm khi đó chín miếu máu hỏi Lại thấy thì còn mụ mò Cả dân quỷ thì tự mang nghiệp báo ứng đã gieo sớm muộn cũng tới Từ nay nó không còn hại ai được nữa Kỳ dân hồi tình lại Sau lễ giải quỷ Nhưng sắc mặt cô vẫn nhợt nhạt Lô đại sư bắt mạch hồi lâu rồi thở dài Con bé này có một kinh mạch bị nghẽn Nếu không khai mạch e là cả đời khó có con Bà năm em bấy giờ sướng sờ Lại đại sư Xin cứu con tôi tôi đại sư gật đầu rồi lấy trong tay nải ra một cây kim bạc Ta sẽ khai huyệt cho nhà cổ Kỳ bấy giờ mím môi Còn chịu được Đấy khai mạch diễn ra sau đó Khi lối đại sư châm kim lên bụng kỳ Thì cơn đau bụng lên làm cô cắn chặt răng Nước mắt trào ra Một lúc sau lối đại sư thủ tay lại Xong rồi Vừa giất lời thì từ ngoài cổng có tiếng gọi Bà bá tiến ra theo hai người thông gia đang mang theo giấy tử hôn sang tim. Họ nói lời phải phép những ánh mắt lạnh lùng. Bà bá nghe xong thì nghiến răng gật đầu. Được, tên này con gái tôi không liên quan gì đến các người nữa. Tại sao điểm đó chính không rời kỳ nửa bước, anh vẫn chăm sóc cho cô chủ một cách lặng lẽ, bền bỉ Và đôi những ngày tưởng như tối tăm nhất, sẽ hai con người cùng đi qua địa ngục ấy, âm thầm nảy sinh tình cảm. Một năm sau kể từ ngày 9 vào kỳ thành đôi Nhà bà bán đón tiếng khắp trẻ con Một đứa bé trai khâu khỉnh bụ bẫm là kết tinh của đôi bạn trẻ Bà nằm mềm bấy cháu mà mùi lòng bật khắp Ngoài vườn gió thổi nhẹ Giàn nhà kho sau vườn bị phá bỏ từ lâu Và được lỗ đại sư chấn yểm cẩn thận Những gì từng bỏ ra từ bóng tối cuối cùng bị trở về đúng chỗ của nó Và trong căn nhà ấy Sự sống thực sự đã hồi sinh